Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghịa truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 3 tác phẩm Buôn Lậu của tác giả Hoàng Hà. Hoàng Đại Long đưa Trinh Trinh đến câu lạc bộ Phi Tiêu để thử tài. Sau khi thấy nàng trồi tài bắn súng thì chàng phục nàng sát đất. Kế đó Hoàng Đại Long lại đưa nàng vào phòng thể dục thẩm mỹ. Ở tại đó nàng biểu diễn vài đường quyền cho chàng xem cho nên chàng rất lấy làm hài lòng sau khi đích thân thử tài trinh trinh, bây giờ hoàng đại long mới tin tưởng nơi cô ta. trời vừa chạm vạng tối thì trinh trinh ngụy Trăng làm nàng y tá đi xe của hoàng đại long đến bệnh viện. trước hết hoàng đại long đưa nàng đi quan sát khu vực xung quanh, chỉ cho nàng lộ trình đào thoát khỏi bệnh viện. sau khi hoàn thành công tác, hoàng đại long dặn kỹ trinh trinh không được bắn chết tội phạm. nếu lỡ bắn chết họ thì gặp phải nhiều chuyện rắc rối. mặc dù hoàng đại long đã chính mắt trông thấy nàng bắn súng, với tài tác xạ thần tốc và chính xác của nàng. Lẽ ra không thể có chuyện trục trặc kỹ thuật được Nhưng trên đời này Có nhiều người ghét cay ghét đắng con buôn bạch phiến Người ta hình dung Bọn họ là bọn giết người Hãy mô tả bọn họ như con ma cà rồng Nếu rồi ra Trinh Trinh cũng ghét bọn chúng như thế Thì hỏng việc Khi Trinh Trinh đi vào bệnh viện Thì không ai để ý đến nàng cả Hoàng Đại Long cho xe đỗ sát lề Tràng đổ xe cũng là địa điểm Mà chàng và Trinh Trinh đã hẹn nhau trước Chỗ chiếc xe đang đậu gần phòng bệnh nhất Khi Trinh Trinh thi hành nhiệm vụ xong thì chạy ra cửa hông và Hoàng Đại Long chở nàng đi. Mọi việc đã kế hoạch đâu vào đó xong xuôi chắc chắn không thể có một sơ hở nào cả. Nhưng có điều khiến Trinh Trinh lo lắng là chẳng biết nàng đóng kịch có hay không làm có giống như là thiệt vậy không. Trong khi Trinh Trinh đang đi trong hành lang định tiến về phòng bệnh đặc biệt thì bất chợt có một căn phòng gần đó mở cửa ra. Tiếp theo đó là một người thò đầu ra nói Cô y tá ơi xin cô vào đây tiếp tôi một tí. Trình trình thấy mình đã đóng vai y tá, nếu thấy người ta gọi mình vào mà bỏ đi thì cũng khó coi. Mà nàng cũng nghĩ, đâu, vào đó thừa coi có chuyện chi lạ không. Nghĩ thế nàng bước vào trong phòng, nhưng nào ngờ, vừa vào khỏi cửa thì bị người ta ra tay bất thần đánh vào gáy nàng. Mặc dù tay chân của nàng rất nhanh nhẹn nhưng thiếu kinh nghiệm. Mặt khác, nàng cứ đinh ninh rằng trong đó là thân nhân của bệnh nhân thật, nên không đề phòng. Gã đàn ông vừa đánh nàng, không để cho nàng ngã người xuống đất đã đỡ lấy nàng ngay. Kế đó lại xuất hiện thêm một gã đàn ông nữa Hai người khiêng nàng bò lên trước bàn mổ Rồi họ lấy vải trắng đậy người nàng lại Sau khi đậy vải xong Hai gã đàn ông thay áo bác dĩ vào Và miệng cũng bịt lại Làm ra vẻ như sắp sửa thực hiện một cuộc giải phẫu Nguyễn Trang đâu đó xong xuôi Một người thò đầu ra ngoài nhìn Rồi hắn đưa tay ra dấu hiệu cho đồng bọn canh chừng bên ngoài Hai người bắt đầu đẩy chiếc dây giải phẫu ra ngoài Tinh Trinh nằm trên xe không hay biết gì cả lẽ ra nàng đến đây đóng kịch nhưng không ngờ bây giờ nàng lại đóng vai bệnh nhân hai gã đàn ông đầy nàng đi thật bình tĩnh họ đưa nàng vào một căn phòng khác và đến đó hai gã lại khiêng nàng bỏ vào cái thùng sắt mà bệnh nhân dùng để đựng quần áo của y tá khi bị bỏ vào thùng trinh trinh cũng chưa tỉnh dậy nàng ngồi co hai chân lại ở trong thùng tròn giống như chiếc quan tài nhật bản hai gã kia rất cẩn thận họ lấy một vài bộ đồ dơ bỏ lên trên nắp thùng như là mang đồ đi giặt tiếp đó họ cởi áo bác sĩ ra thay vào áo quần tạp dịch của bệnh viện thay quần áo xong họ khiêng chiếc thùng bỏ lên xe đẩy ra ngoài. khi đó hoàng đại long ngồi bên ngoài đợi trinh trinh thi hành nhiệm vụ để chờ nàng đi nhưng chàng không ngờ trinh trinh đã bị người ta bắt bỏ vào thùng sắt. mặc dù chàng trông tới hai các đàn ông mặc y phục tạm dịch của bệnh viện đầy chiếc xe hai bánh đi ngang qua đó và sau cùng khiêng thùng sắt đựng đồ giặt bỏ lên xe hơi nhưng khi đó chàng chỉ chúi ở bên trong bệnh viện chứ không để ý đến mấy người làm tạm dịch kia. khi chiếc xe đẩy đầy ngang qua chỗ xe hơi của hoàng đại long thì trinh trinh đã tỉnh dậy nhưng nàng cảm thấy đầu óc mình còn đau nhói mặc dù nàng có cựa quậy nhưng quá yếu ớt nên không đủ gây tiếng động lớn để người bên ngoài nghe thấy hai gã đàn ông đẩy xe có cảm giác là trinh trinh nhúc nhích trong thùng bởi thế họ vội khiêng chiếc thùng bỏ lên xe hơi và cho xe chạy ngay khi đó hoàng đại long vẫn để ý nghe coi tiếng súng trong bệnh viện có nổ hay chưa Chẳng suy nghĩ nếu công việc diễn tiến theo một chiều hướng thuận lợi mà không bị trục chặt gì thì có lẽ lúc này lẽ ra tiếng súng phải nổ rồi trong khi chàng đang nghĩ như vậy thì cổ thật có tiếng súng nổ trong bệnh viện. nghe tiếng súng, hoàng đại long cho nổ máy xe ngay. chàng cho rằng chẳng bao lâu sau trinh trinh sẽ ra đến, nhưng thật lâu, thật lâu mà chưa thấy trinh trinh đâu cả. hoàng đại long lo thầm, nguy rồi. ngay khi đó một cảnh rối loạn diễn ra trong bệnh viện. hoàng đại long chưa biết đã xảy ra chuyện gì. chàng định ninh rằng trinh trinh đã bị trục trặc kỹ thuật thật rồi, bởi thế chàng chạy vội vào trong xem cho ra hư thực. khi chàng vào đến nơi thì thấy phòng bệnh đặc biệt một cảnh hỗn loạn đang diễn ra anh thám viên mặc thường phục thuộc phe của hoàng đại lăng đã bị một tên côn đồ chĩa súng ở sau đưng mấy người đồng đội khác trông thấy rõ ràng nhưng không dám có hành động gì vì nếu ra tay thì hắn sẽ hạ sát anh thám viên kia ngay gã côn đồ để tóc dài mặt trắng toát mày râu nhẵn nhụi hắn ngụy trang bằng sắc phục nữ y tá nhưng khi đó chiếc nón đã rơi xuống đất ngực tuy cũng đầy vun nhưng rõ ràng là thứ ngực giả bằng silicon hay bằng cao su gì đó gã lưu manh có vẻ hung hãn hắn nắm tóc của anh thám viên và tay khác cầm súng chĩa vào gái của anh ta nghiến răng nghe trào trẹo tụi bay móc hết súng lệnh ra ngoài ngay thằng nào ho hé tập phơi thằng này lên lúc bây giờ ba anh cảnh sát mặc sắc phục và một anh mặc thường phục đứng yên không dám nhúc nhích và những người khác trong bệnh viện sợ đến mặt xanh như tàu lá năm thì tội phạm nằm trên giường lúc này cũng nhào xuống đất để chuẩn bị tước khí giới tên côn đồ tóc dài thấy mấy anh cảnh sát đứng yên không có dấu hiệu gì chịu tháo bao súng thì bèn quét to ta đều đến ba nếu tụi mấy không chịu tao súng ra thì tao phơ thằng này nát óc một hai Bây giờ mấy anh cảnh sát đều tháo vỏ súng ra gã tóc dài lại nói không được không được dùng tay phải mà phải dùng tay trái đồng thời chỉ được dùng ngón cái và ngón trỏ cầm bao súng liền xuống đất khi đó một tên tội phạm bước ra nói khỏi kêu tụi nó rơi cao tay lên để tao tước khí giới tụi nó cho không ai ngờ rằng trong giây phút hãi hùng này bỗng nhiên tên tóc dài cầm súng kia kêu ái một tiếng rồi súng lục liền rơi xuống đất những người hiện diện không ai biết nguyên nhân làm sao nhưng dù sao đây cũng là cơ hội nghìn năm một thủa cho phe cảnh sát mấy anh cảnh sát thấy vậy móc súng ra ngay và xông vào trong tình thế đã biến đổi hoàn toàn tên tóc dài ngã người xuống đất rồi bất tình nhân sự luôn bây giờ hoàng đại long mới thò đầu vào buồng trình trình có trong đó không lúc bấy giờ mấy anh em cảnh sát mới nhận ra hoàng đại long dĩ nhiên là họ cũng thừa hiểu chính chàng đã ra tay cứu bọn họ trong cơn nguy hiểm hồi nãy tên tóc dài kia đã bị chàng dùng kim đầm thuốc mê bắn vào người Một anh thám viên nói. Bắt đầu chúng tôi tưởng hắn là người mà ông Tân Ni gọi là thủ phạm đó chứ. Nhưng mà chúng tôi không ngờ hắn lại là đàn ông. Nếu ông Hoàng Đại Long đến chế tí nữa thì chắc có lẽ bọn tù đã thừa cơ chạy hết rồi. Xe cảnh sát bây giờ đã đến nơi. Họ được lệnh đến ba vơi bệnh viện. Hoàng Đại Long bước vào phòng cấp cứu cho tên tóc dài kia tỉnh lại. Hắn trông theo Hoàng Đại Long nhưng không tỏ về sợ hãi mà trái lại nói. Mày ông phải đàng hoàng với tôi một tí. Nếu không thì cái cô con gái kia sẽ tòi mạng ngay Hoàng Đại Long hỏi Bây giờ cô ta ở đâu? Cô ấy đã bị chúng tôi bắt đem đi rồi. Kế hoạch của các ông đã bại lộ, cho nên chúng tôi mới tương kế tiểu kế. Chúng tôi thừa cơ hội này vào đây để cứu đồng bọn. Nhưng tôi không ngờ thằng què quặt nhông ông lại ghê gớm. Tần đi nở tin nở ngờ, nhưng tại sao anh biết bí mật của chúng tôi? Chúng tôi đã cho người giả bệnh đến nằm giữa bệnh ở trong này từ lâu rồi. Giờ dĩ chúng tôi làm như thế là thừa cơ hội cứu đồng bọn của chúng tôi ra. Sự bàn bạc bà của ông với tên khỏe kia và thêm một cô gái nữa chúng tôi đã thấy hết sau này kế hoạch của các ông bố trí tại bệnh viện cũng bị chúng tôi khám phá ra dễ dàng chính vì thế mà chúng tôi phá vỡ âm mưu của các ông chẳng có gì là khó tần này lừa mấy anh cảnh sát đứng xung quanh Ý ông ta muốn trách họ tại sao lại nói chuyện không giữ bí mật để cho người ta nghe được hoàng đại long thấy vẻ tình táo của tên côn đồ kia thì chẳng biết trinh trinh quả thật đã bị bọn họ bắt đem đi rồi mấy anh đưa cô ấy đi đâu vậy cô ta có tội tình gì đâu chúng tôi đâu cần biết chuyện đó chúng tôi chỉ cần mang được cô ta đi là yên chí lớn như đã mua bảo hiểm nếu mấy ông muốn cuối được an toàn trở về thì mấy ông phải thả tất cả bọn chúng tôi ra lúc bây giờ cảnh sát trường hạ duy cũng đến nơi thấy kế hoạch đã đổ vỡ thì mặt ông có vẻ biến sắc nhất là sau khi được biết cô nàng đóng vai thủ phạm là cháu nội của nhậm trọng đã bị bắt mang đi rồi hỏa nại long quan sát thấy tâm trạng của ông ta nên nói trước hết chúng ta phải thông báo cho ông nhậm trọng biết chuyện này rồi sau hãy tìm cách cứu Trình Trình ra hỏa nại long điện thoại đến văn phòng tìm nhậm trọng lúc bấy giờ nhậm trọng đang ở trên tầng lầu bài của nhà hàng kênh nâu Ông Đích Thân trình bày mọi kế hoạch làm ăn cho nhân viên của ông ta, trong đó có mặt Hà Trùng và Vĩ Hùng. Vì 10 giờ tối nay họ phải đến nhà gửi xe số 12 để gặp mặt Huỳnh Long để thực hiện chuyến làm ăn đầu tiên. Sau khi nhận được điện thoại của Hoàng Đại Long, cô thư ký của Nhậm Trọng bèn điện thoại đến nhà hàng Cây Nâu. Được tin này, chính Nhậm Trọng cũng ngơ ngác một hồi lâu. Lúc đó Vĩ Hùng cũng ở bên cạnh và biết thầy mình điện cho Nhậm Trọng, nhất là khi chẳng biết trình trình đã bị đối phương bắt mang đi chàng cũng biết trinh trinh chẳng phải ai xa lạ mà chính là cháu nội của nhậm trọng nữa Mỹ hùng nói Đã lớn như vậy rồi thì chúng ta phải thay đổi kế hoạch có lẽ bọn họ đã thay sai của huỳnh long nếu tối nay chúng ta tóm cổ tên huỳnh long này thì bắt buộc họ phải thả trinh trinh ra nhậm trọng nói không thể thay đổi kế hoạch như thế được tôi đã nhất định để anh xâm nhập vào khu tam giác vàng nhưng tính mạng của trinh trinh thì sao cậu đừng lo chuyện đó nó là cháu nội của tôi nhưng kế hoạch của chúng ta đang tiến hành có tầm quan trọng lành hưởng đến toàn thể nhân loại Chúng ta phải tiêu trừ tận cội dễ bọn buôn ma túy Thì đời sống của loài người mới khỏe mạnh Và đại việc công cũng quan trọng hơn việc tư nhiều Công tác của chúng ta vô cùng quan trọng Bởi thế anh phải thi hành theo chỉ thị của tôi Bây giờ sắp tới giờ rồi Chúng ta chuẩn bị xuất phát Hà Trùng và Vĩ Hùng ra hiệu nhau bằng ánh mắt Vì hồi nãy chính tài họ nghe Nhậm trọng nói chuyện với Hoàng Đại Lăng Trong điện thoại ông bảo đừng quá quan trọng hóa vấn đề cứu cháu nội của ông ta Mà cứ coi như đó là bao nhiêu sự kiện khác Đêm hôm đó, Hà Trùng và Vĩ Hùng được lệnh mang theo đầy đủ tiền bạc để gặp mặt Huỳnh Long ở nhà gửi xe số 12. Khi đến nơi, thì bãi đậu xe thật vắng vẻ. Mặc dù gọi là bãi đậu xe, nhưng khi trời vừa nhá nhem tối, thì người ta đã treo bảng hết chỗ, mà hầu hết xe cậu gửi ở đây người ta lấy xe vào khoảng 8 giờ sáng hôm sau. Vĩ Hùng một mặt cố nhớ lời dặn dò của Nhậm Trọng, mặt khác lại lo cho số phận của Trinh Trinh. Hà Trùng đọc thấy tâm trạng đó của chàng nên khuyên rằng hãy để tâm vào công tác vì hiện giờ chúng ta đang dấn thân vào một hoàn cảnh rất nguy hiểm vĩ hùng nhìn quanh quẩn có phải lo lắng rồi nói họ đến chờ họ không đến sớm như thế đâu nhưng chúng ta phải thận trọng tôi cảm thấy ở đây sát khí đằng đằng à hai người đi tăng lầu vừa lên tới lầu 3, thì có một chiếc xe hơi chạy lại mở đèn xi nhan hai người đều đến làm lạ vì họ không có nói với nhau trước là dùng đèn xi nhan xe hơi để làm ám hiệu cho nhau mà tại sao bây giờ chiếc xe kia chạy lại báo hiệu bằng đèn xi nhan lúc bây giờ hai người quay trở xuống dưới Khi chiếc xe kia lại gần thì họ tắt đèn xin nhan đi. Trong xe tối om, không thấy người nào. Một lát sau có một người ngồi trong xe thò đầu ra nhìn ra bên ngoài, rồi hắn mở cửa xe đi lại hướng chỗ hai người đang đứng. Vĩ Hùng nhận ra hắn là thủ hạ của Huỳnh Long. Hắn nói ngay, ông Huỳnh Long mời hai người lên xe. Quý vị đã mang theo đầy đủ tiền chứ? Hà Trung nhấc ba ly lên nói, đùa cả rồi. Hắn nói, có mang theo vũ khí không? Anh có quyền xét người chúng tôi. Hắn bước tới xét người Vĩ Hùng và Hà Trùng. Nhưng không thấy gì, vì nhậm trọng đã dặn kỹ hai người đừng mang theo vũ khí. Ông biết trước bọn nó thế nào cũng khám xét vũ khí. Sau khi khám xét xong, gã thanh niên ra hiệu bảo hai người đi theo hắn lại xe. Đó là chiếc xe kiểu vận tải hàng nhẹ, mui xe cao hơn chỗ phòng lái. Vĩ Hùng và Hà Trùng leo lên xe từ sau thùng. Vừa lên tới trên thì thấy Huỳnh Long và hai tên cận vệ ngồi sẵn trên đó. Hà Trung hỏi, hàng đâu? Huỳnh Long thả mấy tấm rèm phủ xung quanh xuống rồi mở đèn và chậm rãi Chúng ta mới giao dịch nhau lần đầu Vậy xin ông Trùng cho chúng tôi xem tiền của ông mang đến Hà Trùng mở vali ra cho họ xem Trong đó đựng đầy giấy bạc hãy còn mới toanh Dường như mới lấy từ trong kho bạc ra Huỳnh Lăng rút một vài tờ ra xem kỹ rồi nói Cả ông làm ăn dự đúng lời hứa ghê Đã có sự bắt đầu tốt Thì thế nào cũng có sự phát triển tốt Hà Trung hỏi Hàng mấy ông để ở đâu Ông cứ yên trí tôi đã mang đến rồi Nhưng để ở đâu Không bao giờ chúng tôi mang theo xe Vì tôi có biết ông có phải là cảnh sát hay không? Tại sao đến giờ phút này công còn chưa tin tụi tôi? Huỳnh Long cười. <cười> Làm ăn nghề này, phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Mặc dù chúng tôi không ngăn ngửa các ông, nhưng chúng tôi phải đề phòng cảnh sát tấn công bất ngờ. Rất lời, Huỳnh Long đưa vali cho anh cận vệ ngồi bên cạnh cầm, và ông ta bước xuống xe. Tức thời có thêm hai tên cận vệ khác vừa ở phòng lái bước xuống đi theo ông ta. Huỳnh Long nói. Mời hai người đi theo chúng tôi vào trong kia. Hà Trùng thầm nghĩ. Bọn này tính toán cũng chu đáo thật. Chưa giao hàng mà chúng đã lấy tiền trước rồi. Nếu có cảnh sát trái hình đến mất bọn chúng thì cũng khó lòng mà làm ăn. Năm người đi thẳng vào trong. Huỳnh Long đưa tay chỉ chiếc xe đen đậu gần đó. Chúng tôi để 10 ký hàng trong xe đó. Các ông cứ lên đó mà coi kỹ xem. Hàng có đúng kiểu mẫu không? Chúng tôi có thể đưa công đi một khoảng đường. Nhưng chúng tôi không đi chung một xe với các ông. Năm người đi thẳng lại chỗ xe đậu. Dĩ nhiên là có người ngồi trong xe Nhưng có điều khiến người ta lấy ngầm lạ Là chẳng biết tại sao Những chiếc xe khác đậu gần đó hình như Cũng có người lớp đó Hà Trung hỏi Huỳnh Long Làm gì mà bài binh bố trận giữ có vậy Huỳnh Long sừng sốt Làm gì đâu, anh nói gì Nếu ông nói ông đã cho bộ hạ của ông Bố trí quanh quần đây Thì tôi yên trí nhiều Nếu quả thật ông không có bố trí gì cả Thì thật là nguy cho chúng ta Huỳnh Long hết hồn, tại sao lại nguy Ông không thấy trong những chiếc xe khác đậu quanh quần đây đều có người thập thò hay sao? Thật thế hả? Ông để ý quan sát coi. dãy lầu này chỉ mần mình xe của chúng tôi đậu ở đây thôi. Hà Trung cố ý nói có phải họ là cảnh sát? Chẳng lẽ vì làm ăn của chúng ta đã bại lộ rồi sao? Vừa dứt lời thì có tên cận vệ của Huỳnh Long phóng người vào hông xe. Ngay giây phút này Mỹ Hùng đoán biết sẽ có chuyện xảy ra rồi. bởi thế chàng liền nhào tới ôm trầm lấy Huỳnh Long vật ngã nằm sát xuống sườn xe. Vừa khi đó một tiếng súng nổ, tức khác tên cận vệ còn lại của Huỳnh Long trúng đạn nằm ngay tại chỗ, mà Hà Trùng cũng không kém phần nhanh nhẹn. Ông ta phóng người nằm sát đất, khi đó Vĩ Hùng la to, nằm mọp xuống đất. Lại thêm một loạt súng nổ, chẳng biết có đến bao nhiêu viên đạn bay về hướng họ nằm. Huỳnh Long không dám nhúc nhích cổ cựa gì, có lẽ ông ta biết chính xác ông ta là mục tiêu tác xạ chính cho những tay súng kia. Vĩ Hùng vỗ vai hắn, ông có mang theo súng không? ông huynh nằm úp người xuống đất chỗ ông ta nằm bị xe hơi che khuất ánh sáng cho nên rất tối nhưng khi đó ông ta đã cầm sẵn súng trên tay rồi mà không dám bắn trả nghe vĩ hùng hỏi ông ta có mang theo súng không ông biết vĩ hùng có thể dám bắn trả lại đối phương nhưng chính ông lại chần chừ không dám trao súng cho vĩ hùng mặc dù ông biết hồi nãy cũng nhờ tài phản ứng nhanh nhẹn của vĩ hùng mà ông ta chưa đến nỗi thiệt mạng nhưng trao súng cho vĩ hùng cũng là một việc làm mạo hiểm và tính mạng cũng nguy hiểm như chỉ mảnh treo chuông có lẽ vĩ hùng cũng đoán được tâm trạng của hắn cho nên nói xem co bọn chúng phải là hơn mười người như vậy chúng ta phải tìm cách thoát khỏi vùng tường địa này vừa dứt lời thì trên đầu ba đằng kia cũng có một trang súng nổ huỳnh long điếng người anh có cách nào đưa tôi ra khỏi đây không chắc chắn là có rồi nhưng tôi cứu ông thì ai cứu chủ tôi đây lại một tiếng súng nổ viết nạn từ hướng khác nữa bay tới chúng vào kính chiếc xe gần đó mạnh vụn bay tứ tung khiến huỳnh long mặt không còn chút máu nhưng với hùng lấy lầm lạ tại sao hắn không có một hành động chống trả nào trang hỏi tại sao ông không bắn trả lại Nghe tôi tác giả của tôi rất biết Hơn nữa khẩu súng này chẳng có mấy viên đạn Nghe ông ta nói, Vĩ Hùng thấy tức cười Rồi lôi ông ta sang chỗ khác Huỳnh Long hỏi, đưa tôi ra khỏi đây, anh ăn bao nhiêu Giờ phút này không còn đặt vấn đề giá cả nữa Tôi không thể bỏ rơi chủ của tôi Tiếng súng đổ vàng nãy giờ thế nào Một nát cảnh sát cũng đến bao vây nơi này chủ của anh có lẽ không phải mục tiêu chính của cơ quan công quyền Nhưng tôi thì không thể rơi vào tay của bọn họ được Nếu anh có thể cứu tôi thì Vừa nói tới đây thì có một bóng đen từ sau xe bỏ tới người đó định bắn vào vĩ hùng và huỳnh long nhanh như một tia chớp vĩ hùng nắm tay súng của huỳnh long đưa về hướng người lạ mặt kia Cửa chỉ này giống như là huấn luyện viên dạy khóa sinh niter tác giả súng lục trong sọa trường đồng một tiếng thì tên là mặt kia đã ngã ngửa người ra trong khi huỳnh long chưa kịp hú hồn hú vía thì vĩ hùng buông tay hắn ra và nói đi theo tôi bảo vĩ hùng bò mọp sát đất giống như tân binh quân dịch bò hỏa lực hay đang bỏ trong chuồng gà của đoạn trường chiến binh chàng bỏ tới cạnh chiếc xe hơi sử dụng kỹ thuật mở khóa thượng thừa của mình để mở cửa xe rồi leo lên xe và huỳnh long cũng leo lên theo vĩ hùng cho hắn biết chẳng bao lâu nữa thì cảnh sát sẽ đến nơi lúc này là lúc phải đào tàu khỏi đây nếu chậm trễ là xa lưới huỳnh long chấp nhận lời nói của vĩ hùng vĩ hùng thầm nghĩ đây là cơ hội ngang năm một thua miễn là chàng cứu được huỳnh long ra khỏi đây thì hắn sẽ tin tưởng chàng hết mình nghĩ thế chàng quyết định bỏ hà trùng ở lại và tìm hết cách đưa hắn ra khỏi bùng hỏa tuyến Trước khi cho xe chạy, Vĩ Hùng dặn Huỳnh Long. Ông đấy trước hết là chúng ta phải phá vòng vây của đối phương. Rất lời, Vĩ Hùng cho xe phóng tới. Một trang súng tiểu liên bắn đuổi theo, đạn bay vù vù trên mui xe. Và khi đó, trước đầu xe của Vĩ Hùng, có một chiếc xe hơi chặn lại. Dường như Vĩ Hùng đã có chuẩn bị sẵn về phương diện tâm lý, cho nên chàng lái xe tỉnh bơ, tống hết ga cho xe phóng tới. Những người ngồi trên hai chiếc xe này thấy tình trạng quá nguy ngập nếu hai xe tông vào nhau thì chỉ có nước là đồng quy vô thật tức là tất cả đều đi chầu diêm vương bởi thế không còn một người nào đầy đủ bình tĩnh bắn súng nhưng không ngờ nghệ thuật lái xe của vĩ hùng cũng đã liệt vào hàng thượng hạng đợi cho chiếc xe của chàng chạy sát tới chiếc xe trước còn chừng hai thước thì chàng bẻ nhanh tay lái để cho chiếc xe lách vù sau đít của chiếc xe trước rồi chạy thẳng đi luôn nhưng vừa qua khỏi chiếc xe đó thì trước mặt chàng lại có một xe tuần thám của cảnh sát chạy lại chiếc xe này vừa nghe được tiếng súng nổ và cũng nhận được lệnh cho xe đến đây tiếp ứng cho lực lượng bạn nhưng không ngờ họ vừa đến nơi thì thấy chiếc xe này chạy lại với vận tốc thật nhanh anh trưởng toán ngồi trong xe cũng ngơ ngác chẳng biết phản ứng ra làm sao vĩ hùng thì đã quyết trí cứu huỳnh long ra khỏi địa điểm nguy khốn này vì chỉ có thế chàng mới có hy vọng đột nhập vào xào huyệt sản xuất bạch phiến chính vì lý do đó mà chàng bất kể hiểm nguy cho xe phóng tới như bay chạy xẹt ngang chiếc xe tuần cảnh Vị trần toán móc súng ra bắn một phát. Nhưng Vĩ Hùng nhanh tay cho xe quẹo cua. Xe tuần cảnh thấy vậy bèn quay đầu lại, nhưng khi xe trở lại đến đầu đường, thì chẳng thấy chiếc xe của Vĩ Hùng ở đâu nữa. Bây giờ, Huỳnh Long mới cảm thấy phục Vĩ Hùng sát đất. Hắn thầm mến phục tài lái xe và sự can đảm của chàng. Bây giờ đã tạm ra khỏi vùng bao vây rồi, cho nên Vĩ Hùng cho xe chạy chậm lại để khỏi bị người ta để ý, vừa lái xe chàng vừa nói. Bây giờ chúng ta nên đi đâu? Chạy ra ngoại ô miễn là ra tới ngoại ô Thì tôi sẽ chỉ cho anh lối đi về bộ chỉ huy của chúng tôi Thật ra Vĩ Hùng cũng nghi ngờ Bộ chỉ huy của bọn chúng ở ngoại ô thành phố Vĩ hôm nọ chẳng bị bọn họ bịt mắt mang đi Nhưng nhận xét bằng thính giác Thì chẳng biết nơi đó là ngoại ô Nhưng chưa rõ là nơi nào thôi Bây giờ Huỳnh Long dường như không nghi ngờ gì Vĩ Hùng nữa Hắn biết Vĩ Hùng không phải là cảnh sát Mà cũng không phải là một nhân viên Trong các cơ quan công quyền Chính vì thế mà hắn mong sao Mỹ Hùng đưa hắn sớm về tới bộ chỉ huy của hắn. Mỹ Hùng hỏi hắn Chẳng biết bọn họ là ai? Có lẽ họ là cọp địa phương. Người ta bảo rừng nào cọp đấy mà. Mỹ Hùng Trưng hưởng, cọp địa phương như vậy họ là kẻ đối nghịch với các ông. Châm ngâm một lát, có lẽ là như vậy. Thú thật rằng từ ngày chúng tôi thành lập trạm chuyển vận tại thành phố này cho đến nay, chúng tôi đã bị bể vài lần. Chính vì thế mà chúng tôi rất cẩn thận khi hành sự, nhưng không ngờ trong chúng tôi đã có người làm phản. Nên đã bắn tin này cho họ biết trước nên mới xảy ra chuyện không may đêm này. Mỹ Hùng nói. Ông dùng người ẩu quá. Họ không giết ông là may mắn lắm rồi đó. Nếu đêm này không có anh cứu tôi, chắc đời tôi đã tàn rồi. Bây giờ an toàn rồi. Nhưng tôi lo ngại tôi không thể hoạt động ở khu vực này nữa vì nếu Hà trung bị bắt thì họ sẽ tập nã thôi. Anh yên trí vụ đó nếu cần thì tôi sẽ giúp anh rời khỏi địa phương này làm ăn nơi khác. Mỹ Hùng cười chua chát. Nơi khác nhưng nơi nào? Ở những nơi khác tôi có họ hàng quyến thuộc gì đâu. Mặc dù ông Hà Trùng chỉ là họ hàng xa với tôi, nhưng còn hơn những nơi khác. Ý của tôi nói là tôi sẽ mang anh đi nước A. Anh biết tổng hành dinh của chúng tôi đặt ở biên giới ba nước chứ. Nếu đến đó thì anh đừng sợ sẽ không tìm được một phong song ngon lành. Nếu được thay đổi hoàn cảnh cũng là điều tốt, nhưng chẳng biết ông có thể giúp tôi thật tình không? Tôi là người thân tính của ông Mậu Tân Hồng. Chúng tôi từng có người từ nước A đến đây. Anh đừng lo. Bí hùng mừng thầm, chẳng không ngờ tên Huỳnh Long này lại là bộ hạ thân tín của bọn Mậu thân Hồng. Trang già bơ làm vẻ ngạc nhiên. Vậy ông là vụ tài đất lực của ông Mậu Thân Hồng à? Ông Mậu Thân Hồng là thủ lĩnh tối cao của chúng tôi. Nhưng người chức bằng người khác, anh đừng bao giờ đề cập đến tên ông ấy, biết chưa? Tại sao lại vậy? Ông ta bị cơ quan hình cảnh quốc tế truy nã. Bây giờ xe hơi của họ đã ra xa ngoại ô thành phố. Bọn họ được mô tả như là toát nạn hoàn toàn. Huỳnh Long có vẻ đã tin tưởng hoàn toàn hơi bĩ hùng nên hắn chỉ cho chàng bằng cách nào có thể nhận đường đi vào tổng hành dinh. Huỳnh Long lại nói thật lòng mà nói nếu không phải tình thế có bắt buộc thì tôi không để anh xa tôi tại sao vì anh xuất sắc tôi muốn dùng anh làm cận vệ cho tôi vĩ hùng cười Dòng <cười> dễ tin người quá Thằng nào ông đã dùng thằng kia làm cận vệ chưa chắc nó đã có ý phản tôi. nhưng tôi thấy chưa chi mà nó đã rời khỏi khu vực xảy ra tai nạn chính vì lý do đó mà tôi đánh liều nhào tới vần ngã ông nếu hắn là một tên cận vệ có lương tâm có nghề nghiệp thì lẽ ra hắn phải lo bảo vệ chủ của mình trước chứ huỳnh lăng trầm ngâm một hồi lâu Nếu tụi nó xa lưới cảnh sát thì theo anh có thể sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tôi từng bị cảnh sát bắt bỏ tù. Tôi đã dành hết cách lấy khẩu cung của bọn họ. Nếu bộ hạ của ông không chịu nổi cực hình thì thế nào hắn cũng chỉ chỗ làm việc của ông. Như vậy chúng ta phải đi nhanh lên. Thu thật về anh tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi phải về bộ chỉ huy gấp để thủ tiêu một số tài liệu rồi sau đó sẽ rời khỏi nơi đây. Dưới sự chỉ dẫn của Huỳnh Long, Mỹ Hùng cho xe chạy vào con đường mòn, đường tối om lại thanh vắng. Sau cùng, xe hơi chạy vào đến đoạn đường âm u ngoằn nghèo, ngừng lại trước một gốc cây cổ thụ có tàn thật to. Sau gốc cổ thụ là một căn nhà gạch, nhưng trông rất sang trọng. Huỳnh Long đưa Vĩ Hùng đi vào nhà, cửa nhà đóng kín mít. Huỳnh Long vừa định đưa tay gõ cửa thì bỗng nhiên mười ngọn đèn pin dọi ngay vào mình hai người, đồng thời cũng có người quát: Giờ Ra đây, cả người đã bị bao vây rồi. Vĩ Hùng dùng mình một cái, chẳng không rõ bọn này có phải cái gọi là cọp địa phương như Huỳnh Long vừa mới nói, hay họ là cảnh thám dù cho phe nào cũng mặc đứng vào tình trạng này chỉ còn cách là tuân theo mệnh lệnh của họ là thượng sách theo sự ước tính đối phương ít nhất vài hơn 10 người đó là người ta tính theo mấy thi đèn bấm hồi nãy lúc bây giờ dù vĩ hùng và huỳnh long mỗi người có ba đầu sáu tay cũng không thể nào chống trả lại nổi mà kết quả là ngã gục trước những viên kẹo đồng của đối phương mà thôi trong bóng tối có hai người bước ra họ lục soát toàn thân vĩ hùng và huỳnh long một người trong đó tịch thu khẩu súng của huỳnh long như thế họ đã ngang nhiên trở thành tù binh của đối phương mà không hề được dịp chạm súng họ dắt vĩ hùng và huỳnh long đi ra sau một gốc cây té ra ở đó đã có mấy chiếc xe hơi đậu sẵn vĩ hùng và huỳnh long vừa bị áp tài lên xe thì đoàn xe lăn bánh ngay bọn họ làm ăn rất có kế hoạch nhưng trông họ không giống cảnh thám huỳnh long hỏi thăm dò mấy ông định làm gì thế một gã to con nói chúng tôi không ngờ ông còn sống trở về đây huỳnh long ngơ ngác như vậy lực lượng bố trí ở bãi đầu xe là người của các ông đó à? đúng chúng tôi đã chuẩn bị từ lâu chúng tôi chia quân ra làm hai mặt tấn công cùng một lúc một cánh quân đột kích ở bãi đầu xe còn cánh quân này chúng tôi đến bao vây lục soát bộ chỉ huy của ông trong khi chúng tôi định rút lui thì mấy ông về đến nghĩ cũng thật là may mấy ông đã đối xử làm sao với bộ hạ của chúng tôi đều bị chúng tôi giết sạch công không tuân luật lệ giang hồ tí nào cả Ngã đàn ông cười khanh khách hả <cười> các người có tuân luật lệ giang hồ không lấy ra chúng ta mạnh ngày nấy lo làm ăn mỗi bên đều có môi trường hoạt động của riêng mình tại sao công phá hoại chúng tôi Ông nói thế là không đúng. lẽ ra ông phải nói chúng ta như lừa với nước giữa chúng ta không đội trời chung. Tại sao? Lý do rất dễ hiểu. Từ ngày các ông đến đây thì chúng tôi làm ăn ế ẩm. Mặt khác chúng tôi gần như bị công phá đám cho suýt sạt nghiệp. Mấy lúc gần đây có mấy chuyến hàng nước à trở đến đều bị bể. Chúng tôi chưa tìm ra nguyên nhân tại sao cơ quan cảnh sát biết trước chuyện làm ăn của chúng tôi. Nếu ngoài công ra, tôi hỏi còn quài nữa? Huỳnh Long im lặng một lát. Giờ vào đâu mà mấy ông dám nói như vậy? ông nên tư vấn lương tâm là rõ nhất, Chứ làm bộ hỏi tôi làm gì. ông có biết ông đã giành hết mối hàng của chúng tôi không? tại sao mấy ông nhỏ mọn quá vậy? ngành của chúng tôi chỉ là ngành chuyển vận, còn của các ông là bán xì và bán lẻ, như vậy có đụng chạm gì tới nhau đâu? cả lần ông cười lạnh đồng. như vậy chuyện vừa xảy ra, ở bãi đầu xe thì sao? chắc ông tưởng chúng tôi không biết gì? tôi biết mấy ông đã mua chuộc được tên cận vệ của tôi mà, nhưng mấy ông đầu có biết ông khách này vừa mới từ Mỹ Quốc trở về đây, chứ có phải là khách hàng địa phương đâu? thì đó lại là một tội. Mấy hôm quả thật nói ngang, ba làng nói không lại. Đoàn xe chạy tới một cầu tàu dưới mé biển rồi dừng lại. Bọn họ bò xe trên bờ và xuống thuyền đi ra biển. Chiếc xe tuần cảnh tuy đuổi không kịp xe của Mỹ Hùng, nhưng sau một lát thì họ tăng cường thêm nhiều xe khác trở đầy cảnh sát đến bãi đậu xe, mở một cuộc hành quân bao vây và lục soát Bãi đậu xe súng nổ đi đồng y hệt như một bãi chiến trường. Bộ hạ của Huỳnh Long đang chống trả quyết liệt với phe phục kích hà trung nằm yên không dám nhúc nhích một mặt vì trong tay ông ta không có vũ khí mặt khác là hai phe đang chạm súng với nhau nếu ló đầu ra thì cũng làm bia đỡ đạn một cách vô ích mà thôi hà trung nằm ở đó chính mắt ông đã trông thấy vĩ hùng lái xe đưa huỳnh long đi nhưng ông ta đã rõ ý định của vĩ hùng việc làm của vĩ hùng khiến cho hà Trùng kinh ngạc không ngờ chẳng có khả năng phản ứng nhanh nhẹ như vậy hà trung chui rúc vào dưới gầm xe mãi cho đến khi cảnh sát đến phát loa kêu gọi hai phe đang chạm súng nhau hãy buông súng đầu hàng thì ông ta mới yên trí hai phe kể trên từ lượng sức không thể chống trả lại với lực lượng cảnh sát cho nên tất cả đều buông súng ra hàng cảnh sát đến tước khí giới và còng hết thầy những người đầu hàng hà trung cũng bị cảnh sát còng tay luôn vì ở chung với những bộ hạ của huỳnh long nên không dám tự giới thiệu cho cảnh sát biết lai lịch của mình mãi cho đến khi nhậm trọng đến nơi cho người tìm kiếm vĩ hùng và hà Trùng thì người ta mới nhận ra ông ta nhậm trọng mời hà Trùng và một loài vị sĩ quan cảnh sát có nhiệm vụ chỉ huy của hành quân lần này lên xe của ông ta bàn bạc nhậm trọng hỏi thế là ông không thấy vĩ hùng ở đâu cả sao thấy chứ anh ta lái xe đưa huỳnh long ra khỏi vùng chạm súng nhưng ông có biết phe phục kích của huỳnh long là phe nào không hai trung trả lời hai bên giành ăn nên đánh nhau nếu huỳnh long là nam mi thật thì mỹ hùng đưa hắn ra khỏi đây rất xứng đáng nếu trái lại thì số của thằng huỳnh long còn đỏ nhậm trọng nói sự việc đã xảy ra ngoài sự dự liệu của chúng ta tuy thế cũng có ích cho vĩ hùng vì anh ta có thể lợi dụng sự việc này mà xâm nhập vào xã huyệt của đối phương một cách dễ dàng nhưng tôi chỉ lấy làm ngại cho Trinh Trinh. nhậm trọng ngắt lời cháu tôi tình danh lắm đừng lo cho nó bây giờ chúng ta phải tìm cách liên lạc với vĩ hùng rồi nhậm trọng quay mặt lại nói với một nhân viên văn đại quang anh theo dõi dùm tôi chuyện này khi có tin tức gì mới lạ thì báo cáo cho tôi ngay dặn dò xong ông cho mọi người xuống xe và tài xế lái xe đưa ông và hà trùng đi nhưng liền theo đó hà trùng nói ông đưa tôi đi như vậy thì bọn bộ hạ của Hình lao nghi ngờ sẽ có hại cho vĩ hùng Tốt hơn hết là chúng ta thường kế tiểu kế tức là phải áp dụng một màn cổ nhục kế Ông đưa tôi trở lại ở chung với bọn kia như vậy mong ra nghe ngóng được chút đỉnh tin tức qua sự đối thoại của bọn chúng Ý kiến của Hà Trùng cũng hay cho nên nhậm trọng chấp nhận ngay và đưa ta trở lại xe cây cho ông ta ở chung với đám tù hạ của Huỳnh Long Vừa lên xe thì một người hỏi Hà Trùng Hồi nãy họ đưa anh đi đâu vậy Họ tưởng tôi là Huỳnh Long, bố tiên sư đó Thế mà mình bị tôi nói lụi cho bài thoi muốn học gạch gã đàn ông thấy mặt của hà trung bầm tím và hai bên mép còn dính máu nên tin hết mình nhưng hắn đâu biết hà trung đã được ngụy trang trước khi đưa lên xe hà trung không rõ mười mấy người cùng bị nhốt lên xe cây này là ai ai là bộ hạ của huỳnh long và ai là phe đối nghịch với bọn huỳnh long cho nên giả đò hỏi một anh ngồi bên cạnh có phải anh là người của ông huỳnh long không hắn trả lời không mấy thằng kia bị nhốt trên chiếc xe khác có phải anh là bạn của huỳnh long không tôi mới từ ngoại quốc đến đây tôi mua hàng của ông ta ai giới thiệu anh mua hàng của huỳnh long Thằng Tony, <cười> cũng lại thằng khốn nạn kia nữa. Anh có quen với nó không?" Hạ Trung hỏi. "Quen chứ, thằng đó khốn nạn lắm. Chỉ tâm tiền hoa hồng mà nó chỉ mối cho Huỳnh Long buôn bán." Hạ Trung ngạc nhiên. "Tại ra Huỳnh Long giành buôn bán với canh mà canh phục kích hắn à?" "Không những thế mà còn nhiều nguyên nhân khác nữa, anh là người ngoài cuộc không rõ chuyện này đâu." "Thu thật Vàng, anh, tôi mới đến thành phố này lấy hàng lần thứ nhất, nếu biết trước rắc rối như thế này" thì tôi đâu có mất mấy chục triệu bạc lẽ ra mấy ông phải buôn bán với chúng tôi mới phải chứ Hà trông cười. cười làm sao tôi biết công ở đâu tôi mới đến đây lần đầu chỗ nào có bán hàng và giá hàng phải chăng thì chúng tôi giao dịch ngay trường hợp của ông là người ở nước ngoài mới đến thì cũng không trách được anh có thể cho tôi biết khi tìm phe của các anh để làm ăn thì tìm ở đâu không có ích lời gì anh có bị bắt như chúng tôi còn hỏi làm gì nữa Anh không biết tôi có thể được trả tự do Tôi có luật sư bảo đảm cho tôi. Mặt khác tôi cũng không nhận tội. Tôi có thể nói tôi vừa đến bãi đậu xe thì gặp phải đôi bên đánh nhau. Sợ quá nên tôi núp dưới gầm xe. Thế thôi, chứ tôi không có dính líu gì với hai phe chậm chán này. Ờ nhỉ, có tiền muốn luật sư biển hồ thì anh sẽ được tự do. Thế này nhá. nếu anh được ra ngoài và vẫn như ý định làm ăn, thì đến đường Thánh Giá tiệm cô cả. Vào tiệm anh chỉ nói tôi muốn một cô cả. thì có người chỉ dẫn anh vì câu tôi muốn mua coca là một đám ngữ của chúng tôi hà trung cố nhớ mấy lời hắn vừa nói gã đàn ông lại tiếp anh từ đâu đến đây từ san francisco của hoa kỳ thị trường tiêu thụ ở đó có đỡ không ừ, ngon lắm chính vì lý do đó mà tôi đích thân đến đây để là tìm chỗ mua hàng tôi hy vọng sẽ tìm được một nơi cung cấp hàng dài hạn cho chúng tôi vậy mấy ông nên hợp tác với phe chúng tôi nói thật với ông thằng huỳnh long đâu có vài dân địa phương nếu đêm nay nó may phước mà thoát thân không sớm thì muộn rồi nó cũng chết trong tay tụi tôi Được dịp, Hà Trung gặng hỏi Thằng đó là người gì vậy? Chúng tôi không cần biết nó là người gì Miễn là quyền lợi của phe chúng tôi bị va chạm Thì chúng tôi làm thịt bọn chúng ngay Lẽ ra mấy ông không nên ra tay vào lúc này Chính tôi, suy chút nữa Đã chết trong tay của các anh rồi Hắn nói Biết làm sao hơn, vì đêm nay là một cơ hội tốt Một là có hàng, hai là mấy chục triệu của các ông Ba là phe chúng tôi quyết tâm làm thịt Tên Huỳnh Long trong đêm này Số tiền đó bây giờ chỉ cúng cơm Cho cơ quan công quyền thôi Tôi đành chịu để chính phủ tịch thu Chứ làm gì dám nhận ra tiền của mình Ông chịu chơi ghê Mấy chục triệu bạc mà coi chẳng ra gì Chẳng phải tôi chịu chơi Nhưng chỉ sợ bị kẹt Tôi ít gặp khách hàng chịu chơi như ông vậy Nếu được trả tự do thì ông nhớ liên lạc với phe của tôi nhé Dĩ nhiên rồi Tôi rất cảm ơn sự chỉ dẫn của anh À anh tên Chi nhỉ Lâm Quyền Còn anh tôi tên Hà Trùng Khi ông bắt đầu giao dịch với phe chúng tôi Xin ông nhớ nhắc tên tôi cho sếp của tôi biết nhé Đồng thời ông cũng nhắc kêu chủ tôi ghi rõ tiền hoa hồng của tôi. Khi mãn tù ra tôi sẽ tính với ông ta. Hạ Trung cảm thấy buồn cười. Chết đã đến ít rồi. Thế mà vẫn còn mơ mộng làm giàu. Bây giờ Hạ Trung lại thăm dò. Theo anh nghĩ hàng của phe canh cung cấp có đầy đủ cho chúng tôi không? Chắc chắn và đầy đủ chứ. Chúng tôi có mang hàng trực tiếp từ nước A mà. Tuy nhiên tình thoảng cũng bị gián đoạn. Vì ban bài trừ ma túy tên an hoạt động hàng quốc. Thỉnh thoảng tôi cũng đọc được tin đó trên báo chí biện pháp bài trừ của họ cũng vô cùng lợi hại. <cười> có gì hay anh ơi, chẳng qua tại nhà nghề với nhau cạnh tranh nghề nghiệp hay va chạm quyền lợi riêng tư mà đi tố cáo cho chính quyền đó chứ. nếu tụi tôi mà đoàn kết chặt chẽ với nhau làm ăn, <cười> thì cơ quan bài trừ ma túy và tệ đoạn xã hội sức mấy mà bài trừ được chúng tôi. Hà Trung thầm nghĩ, chết đã đến nơi mà còn làm trời. ông ta hỏi, nghe nói mới đây cũng có một chuyến đã bị cơ quan bài trừ ma túy phá bể phải không? đúng, như vậy phe của anh nguy hiểm lắm. nguy hiểm cái gì? có cái quái gì là nguy hiểm đâu? nếu mấy thằng bị bắt khai hết thật thì sao? hắn cười, anh cứ yên trí, tụi nó không bao giờ khai. tại sao anh biết tụi nó không bao giờ khai? nói thật với anh nếu không có bảo đảm hẳn hoi thì có con ma nào đi làm nghề này? bảo đảm cái gì? tức là bảo đảm về phụ cấp gia đình. trong khi họ bị bắt vợ con họ vẫn được lương như thường. nếu họ khai hết sự thật thì khi ra tù hay có thể nói là bị thủ tiêu ngay ở trong tù nên là khác. Hạ trùng còn định hỏi hắn thêm vài điều nữa nhưng xe hơi đã dừng lại, mọi người được đưa vào cảnh sát cuộc làm băng kết. Hà Trung nói với cảnh sát trước đám đông, thưa sếp, tôi là người vô tội, xin xét cho tôi gọi điện thoại cho luật sư của tôi, có được không ạ? Vị cảnh sát trực hỏi Hà Trung thêm vài câu, rồi rút cuộc cho ông ta sử dụng điện thoại để liên lạc với bên ngoài. Chẳng bao lâu quả thật có một luật sư đến cảnh sát cuộc bảo lãnh Hà Trung ra. Nhưng ông ta vẫn nghĩ tới việc làm của Vĩ Hùng, cho nên vẫn giả dạng du khách đến nhà hàng Cây lâu. Vì hồi nãy ông ở cảnh sát của gọi điện thoại thẳng đến nhà hàng này liên lạc với nhập Trọng chính ông luật sư đến bảo lãnh Hà Trùng ra cũng là luật sư giả của Nhậm Trọng đưa ra, chứ không phải là luật sư thật. khi vào đến văn phòng của Nhậm Trọng, thì Hà Trùng soạn hết tài liệu đem trình lên Nhậm Trọng, báo cáo công tác mà ông vừa thực hiện. qua sự báo cáo của Hà Trùng, Nhậm Trọng phái người đến theo dõi tiệm Coca tại đường Thánh Giá ngày đêm đó. Vĩ Hùng và Huỳnh Long được đưa đến một eo biển, đó là một thị trấn nhỏ, bọn nọ bò thuyền lại tại bến rồi đưa hai người đi bộ thêm một đoạn đường. Sau cùng đến một căn nhà to, nhưng rất cũ kỹ. Trước cửa nhà có một bức bình phong chắn ngang, ở sau bức bình phong là một dãy hành lang lộ thiên, và trong kia mới là phòng khách. Trước cửa phòng khách có treo một tấm biển đen có viết bốn chữ mạ vàng, thư lễ chuyển ra. Nhà tuy trang trí theo kiểu cổ điển, nhưng trong nhà lại có nước máy và đèn điện hẳn hoi. Bởi thế, ngày lúc ấy, trong nhà mở đèn sáng trưng. Vừa vào nhà thì một tên trong món áp giải Vĩ Hùng hỏi người gác nhà, cậu tư đâu? người gác cửa đưa một tay lên và vảnh ngón cái ngon út ra dấu hiệu đó là dấu hiệu của dân địa phương cho rằng đang thầu nha phiến. anh trưởng toan lắp giải nói đi báo cho cậu tư biết tụi tôi đã bắt được tên huỳnh long rồi. người gác cửa nói già cậu tư đang lim dim bố tôi cũng không dám quấy rối cậu ngay lúc này. anh trưởng toan nói mày không dám đi thì để tao đi. dứt lời hắn bỏ đi vào căn phòng ở trong. chẳng mấy chốc tiến trở ra nói với đồng bọn cậu tư ngủ thật rồi thôi nhốt tôi nó lại đi mấy tên kia dắt vĩ hùng và huỳnh long đi vô nhà sau ở sau căn nhà này lại có thêm một căn nhà nhỏ thấp lè tè xây bằng gạch trước kia chủ nhà dùng để nuôi gia súc nhưng bây giờ được chỉnh trang lại làm chỗ nhốt người vừa vào đến trong thì vĩ hùng và huỳnh long người được mùi phân và nước tiểu của gia súc như heo bò huỳnh long chịu không nổi cây mùi su ấy đó cho nên trời to mẹ nó tụi nó coi mình là súc vật không bằng căn nhà nhỏ này được chia ra làm nhiều ngăn để nhốt từng người một vĩ hùng và huỳnh long đều nhốt riêng gã đàn ông đóng sập cửa lại rồi cả bọn kéo đi. người bị nhốt trong căn nhà nhỏ này chỉ có thể đứng khum lưng chứ không thể đứng thẳng lưng. nhà xoay bít bùng chỉ trừ một cái lỗ để bài uế và ở trên có mấy cái lỗ nhỏ thông hơi với nhau. từ chỗ mấy cái lỗ thông hơi đó, vĩ hùng có thể trông thấy mấy tên canh gác ở bên ngoài và cũng có thể trông thấy huỳnh long nhốt ở căn bên cạnh. nhưng có điều khiến chàng ngạc nhiên là ở phía bên trái của chàng dường như cũng có người bị nhốt trong đó. vĩ hùng kề sát miệng lại chỗ thông hơi nói chuyện với Huỳnh long. Hai người bàn cách để thoát thân ra khỏi đây, nhưng họ bàn mãi mà chưa tìm ra được cách. Vĩ Hùng dùng tay đẩy thử nóc nhà, thấy nóc nhà quá kiên cố, chẳng biết họ xây ở trên bằng xi măng và bít tông. Bởi thế chàng nói với Huỳnh Long, nhà xây kiên cố lắm ông bậy? Huỳnh Long nói nhỏ, nhưng chúng ta không thể nằm mãi ở đây để chờ chết, anh phải tìm cách để chúng mình trốn ra khỏi đây. Không những trốn khỏi căn nhà này, mà cũng trốn khỏi thành phố này nữa. Nằm nghỉ một tí, cho đó tỉnh táo lại đôi chút rồi hãy nghĩ cách khác. Huỳnh Long thở dài rồi dựa người vào tường nhắm mắt lại. Vĩ Hùng cũng dựa tường nhắm mắt suy nghĩ. Một lát sau đột nhiên chàng đứng dậy nhìn ra ngoài. Khi đó có một tên canh gác đi tới đi lui. Vĩ Hùng nghĩ ra một kế, nhưng trước khi thi hành mưu kế đó chàng phải tìm hiểu coi người bị nhốt trong căn phòng bên trái của chàng là ai. Nếu người đó là thường dân vô tội thì chàng cứu họ ra luôn, vì hiện giờ chàng là nhân viên tình báo đặc biệt, chàng có nhiệm vụ cứu người độ thế. Nếu trái lại, người đó là phe đối nghịch với phe buôn lậu này, bọn họ hãm hại nhau chỉ vì dành ăn thôi, thì chàng không cứu người đó ra làm gì để uổng công. Nghĩ thế Vĩ Hùng ghé mắt ở lỗ thông hơi ăn thông qua ngăn nhà bên cạnh. Chàng thấy người đó nằm ngủ dưới đất, bởi thế chàng gọi, Ê, bạn ơi, anh ngủ rồi đó hả? Thức dậy, lại đây nói chuyện chơi cho đỡ buồn. Người kia quả thật đã bị Vĩ Hùng đánh thức. Chuyện gì đó? Đó là giọng nói của phụ nữ, nhưng đối với Vĩ Hùng thì rất quen thuộc Chàng không dám tin đây là thật. Trinh Trinh đó sao? Có thể như thế được sao? Trên đời này, lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế được sao? Mà dù ánh sáng lờ mờ, chàng không nhận rõ mặt người phụ nữ đó, nhưng qua dòng nói thì rõ ràng là Trinh Trinh. Để xác nhận coi có phải Trinh Trinh hay không, chàng gọi tên nàng liên tiếp hai ba tiếng, cái đó người phụ nữ nói. Có phải là anh là Vĩ Hùng không? Tại sao? Đừng lớn tiếng người ta nghe được là Nguy. Huỳnh Long bị nhốt trong căn nhà bên phải của Vĩ Hùng nghe hai người nói chuyện bèn hỏi Chuyện gì vậy? Tôi không ngờ bạn gái của tôi cũng bị nhốt chung ở đây ông ơi Nghe Vĩ Hùng trả lời như vậy Trinh Trinh cảm thấy ấm áp. Trước giờ nàng cứ tưởng chừng Vĩ Hùng coi nàng là người qua đường thế thôi chứ không bao giờ nói hoài đến nàng Nhưng bây giờ trước mặt người khác mà chàng dám nhận nàng là bạn gái của chàng Điều đó đủ chứng tỏ chàng có cảm tình đối với nàng Nhưng thật ra thì đó là điều nhạy cảm của nàng thôi Nàng thích chàng cho nên nàng cảm thấy như vậy chứ thật ra vĩ hùng chưa có cảm tình gì đặc biệt với nàng cả sở dĩ chàng nói biết với huỳnh long nàng là bạn gái của chàng là muốn đánh lạc hướng của huỳnh long để ông ta đừng nghi ngờ gì về hành động của họ mà thôi nhưng trái lại huỳnh long thì thắc mắc bạn gái của anh làm gì thế vĩ hùng ngơ ngác nếu lúc này trong phòng đủ ánh sáng và hai bên có thể trông tới mặt nhau rõ ràng thì huỳnh long sẽ quan sát thấy sự lúng túng trên nét mặt của vĩ hùng vĩ hùng nghĩ cách trả lời tôi quen nàng trong trường hợp phi xì nhưng tôi không biết tại sao nàng bị nhốt ở đây Để tôi nói chuyện với nàng một lát là rõ. Trinh Trinh nghe Vĩ Hùng nói mình phi chỉ ke, nàng giận đến đỏ mặt. Trong khi đang giận đó thì nàng nghe Vĩ Hùng hỏi Tại sao cô bị bắt? Họ bắt tôi tại bệnh viện. Trinh Trinh thì thầm kể hết chuyện Hoàng Đại Long cho cho nàng nhiệm vụ ở bệnh viện cho Vĩ Hùng nghe. Chàng nói, chúng ta phải tìm cách trốn khỏi nơi này ngay. Nhưng trước khi thi hành biêu kế, tôi nói cho cô nghe mọi kế hoạch của tôi. Khi nào trở về thành phố, cô nói lại những gì cô biết về tôi cho ông giám đốc. Anh đã có ý đi vào hang cọp cho đến cùng thì nên thận trọng, biết chưa? Cô cứ yên trí, tôi đã quen với hoàn cảnh này rồi. Thôi nhá, để tôi nói chuyện với Huỳnh Long một chút để ông ta khỏi nghi ngờ chúng ta. Nếu hắn nghi ngờ tôi, thì hắn không đưa tôi vào khu tam giác vàng đâu. Trinh Trinh cảm thấy lo lắng cho Vĩ Hùng và đi vào hang cọp, nhưng nàng không biết nói sao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 của Buôn Lậu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4 Và cũng là tập kết thúc của tác phẩm này Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc